Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và phòng mạch nợ xe creditdit like quỹ hưu chí chất khi và xeơ cao tất cả đều nằm ở đây cho nên có thể nói mẫu là khách quý của nhà bác này bà managerager mời mẫu vào văn phòng lấy hồ sơ của chàng gia và thân m hỏi bác sĩ cần gì bà xã đâu mà hôm nay bác sĩ ghé ngân hàng sớm vậy mẫu cười ngợ ngệu <cười> nhưng nhà tôi hôm nay bạn không hiểu về lý do gì tôi định hỏi bà cái này này Không hiểu là lý do gì mà cả hai cái chương mục của tôi đều close hết Tôi cần vài ngàn tiền mặt bây giờ Giám đốc ngân hàng ngắt lời Cả hai chương mục của bác sĩ đều đóng cả giờ à? Ô, nhân viên chúng tôi lầm lẫn gì chăng? Mẫu lắc đầu phân trần chưa không, do vợ tôi yêu cầu đấy Nhưng tôi chưa có thể giờ hỏi lý do à, Trước mắt ấy, tôi gặp bà là bị tôi cần khoảng 3 ngàn ngay bây giờ Credit line của tôi thì chắc cũng còn nhiều nhưng tôi không nhớ số Bà, bà coi Zoom hỏi tôi Bà manager vừa bấm computer vừa ánh náy bảo mẫu Hay là bà xã bác sĩ muốn chuyển cái cao đi sang ngân hàng khác à, Bác sĩ hỏi lại xem sao Mẫu hiểu là bà sợ mất khách cho nên chàng nhấn mạnh Chuyển đi đâu, ở đây là tiện nhất Bà cứ yên tâm đi Bao lâu phòng mạch của tôi còn ở đây Thì tôi vẫn tiếp tục làm business với bà Giám đốc ngân hàng nói cảm ơn rồi nhìn trên màn ảnh và bảo mẫu: "Ừ, uhm, của bác sĩ thì cũng không còn nhiều lắm đâu, nhưng mà trên 3000 bác sĩ có thể lấy được." Bà ghi số chứng mục cho mẫu rồi bảo chàng điền form, ký tên rồi ra quầy lấy tiền. Mẫu chạy sang mở cửa phòng mạch vì thấy đã thấp thoáng có vài bệnh nhân đứng chờ. Vừa làm việc, đầu óc chàng vừa bận tâm nghĩ đến Cúc, vừa vẩn vơ lo sợ về hành động của Ngọc. Chàng thấy Cúc nói đúng. Nếu chàng bỏ Ngọc lấy cút thì chắc chắn phải dọn đi thành phố khác mới yên thân lập nghiệp, lại đây Ngọc sẽ phá đến cùng. Chuyện chưa có gì mà Ngọc đã khóa hết sổ ngân hàng, ôm tiền về, tịch thu hết cả thẻ tín dụng của mẫu, chưa kể chìa khóa safety box thì nàng vẫn giữ kín mà chính mẫu chưa bao giờ hỏi tới. Kinh nghiệm của một người bạn trong mẫu thấy, khi đã có ý định bỏ nhau thì nên dứt khoát càng sớm càng tốt. Ông bạn của mẫu cứ để nhùng nhằng cả một năm Vì tưởng có thể hàn gắn được Không ngờ trong khoảng thời gian đó Ông vẫn cắm đầu đi làm Mà bà vợ thì âm mưu tẩu tán hết tài sản Đến khi đem nhau ra luật sư Thì ông ta chỉ còn có mỗi cái xác nhà Mà bà vợ thì đòi bán Để chia hai Ấy là chưa kể Ông sẽ còn phải cấp dưỡng hàng tháng cho vợ Cho đến ngày vợ lấy chồng khác Mẫu giật mình tự hỏi Hay là Ngọc cũng đang âm mưu như vậy Tối hôm qua khi chàng ở nhà Cúc về Đã quá 10 rưỡi Bình thường chàng đi một mình như vậy là quá khuya Nhưng Ngọc không hỏi han gì cả Cũng không khóc lóc hay đay nghiến như mấy đêm trước Mẫu thay quần áo lên giường ngủ Ngọc lên theo bình thản nằm bên cạnh Chàng cứ chờ mãi lời khai chiến của vợ Thế mà mọi sự đều im lặng cho đến khi chàng ngủ một giấc tới sáng Đó là một điểm rất lạ mà mẫu không hiểu nổi Chàng mơ hồ nhớ lại hình như nửa đêm về sáng khi chàng đang say giấc Ngọc có xoay người nằm nghiêng và ôm lấy chàng Nhớ lại lời người bạn Tự dưng mẫu linh cảm thấy một điều bất ổn Là Ngọc đang toan tính một cái gì mờ ám lắm Chàng định bụng chiều nay đi làm về Sẽ coi lại sổ sách kế toán Xem tiền bạc tài sản hiện có Gồm những gì Khám xong một đợt bệnh nhân Mẫu đực dành khoảng nửa tiếng Chàng phôn ngay vào sở cho Cúc Và báo tin đã mua vé máy bay Cúc làm bộ nghiêm nghị hỏi Ủa, anh giấu em đi thật đấy à Em tưởng là anh nói giỡn đấy chứ Thôi trả vé Trả cái vé của em lại đi Em đâu có đi với được Mẫu giật mình nói lớn Em nói cái gì kỳ vậy Anh không có đùa đâu Anh thấy vé rồi Nghe giọng mẫu có vẻ hơi gai gắt Cúc vội cười để chàng an tâm Nàng nói Thôi Anh đã lỡ mua vé Thì em đành phải đi theo anh vậy Không phải là em muốn đi với đâu nhé Tại vì em chỉ thích cái vé thôi Mẫu cũng cười theo Cúc ơi lúc nào em cũng đùa được Làm anh hết hồn Cúc phân trần Ờ thì tại vì em muốn anh tập cho quen Hơi tí là sợ uhm, Em báo để cho anh biết là em xin nghỉ Hai ngày thứ sáu và thứ hai Như vậy là sáng thứ sáu Anh đến đón em ở nhà nhé uhm, Mấy giờ anh lại Chuy chuyến bay nó mấy giờ vậy anh Mẫu đáp Anh chưa cầm vé nhưng mà anh chỉ biết là mình đi buổi sáng Cúc gieo lên Vậy là nói xạo rồi Anh đã mua vé đâu Mẫu vội phân trần anh mua rồi có điều là lát nữa thì anh mới mang tiền tới lấy có giờ giấc chắc chắn thì anh sẽ phun cho em biết Cúc đột ngột đổi đề tài nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net